Trường 78, Khương Mật ở nhà bếp làm ngô thị nói một hồi, sau lại đồ ăn thu xếp hảo bưng lên bàn, nàng tạo ý còn không có lui tấn, vệ thành xem nàng bên má mang phấn, còn cho là ở bếp thượng bận việc lâu rồi cấp nhiệt khí trưng Làm nàng ngồi xuống nghỉ một lát, lại cấp bưng trà lạnh làm uống một ngụm nói, về sau có tuổi bồng, Mật Nương ngươi xem muốn hay không tình cái bà tử tới hỗ trợ. Như vậy ngươi cùng Nương liền không cần lại làm này đó việc nặng chợt vừa nghe đến lời này, Khương Mật có chút kinh ngạc, tỉnh người, kia muốn bao nhiêu tiền, đầu năm nay không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực. Hà Cô Ly cũng liền tránh điểm đồng tiền, tỉnh cái bà tử giúp đỡ nấu cơm giặt đồ không làm cái gì. Vệ Thành nói chỉ thỉnh một cái hỗ trợ làm điểm việc nặng còn cung đến khởi. Khương Mật liền bát trà đều thả, nàng không đồng ý, có kia tiền tích góp lên về sau trí đại trạch viện không tốt. Làm gì hoa ở loại địa phương này? Khương Mật nói còn quét hắn liếc mắt một cái. Các ngươi nam nhân ra tay chính là tùng. Bên này lậu điểm mi, bên kia lậu điểm mi. Thực sự có cần dùng gấp thời điểm thượng chỗ nào trào tiền đi? Tướng công ta biết ngươi muốn cho ta cùng nương thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nhưng chúng ta đi có việc làm còn thoải mái chút. Chuyện gì không có từng ngày nhiều ngao người. Ngô Thị mới ra đi đem nhiên mực nắm vào nhà. Tiến vào nghe được lời này, hỏi bọn hắn đang nói gì. Khương Mật đem về thành tính toán cùng nàng ý nghĩ của chính mình nói nói. Tại đây sự kiện thượng ngô Thị tuyệt đối là đứng ở con dâu bên này, liền không nói ở tại kinh thành làm gì đều phải tiền. Trong viện hiện tại thật không có nhiều ít sự tình, so với ở nông thôn khi thanh nhàn quá nhiều, không nhìn thấy lão nhân nhàn đến hốt hoảng đều dưỡng khởi trông cửa cầu tới. Muốn nói này đó cũng không phải nhất quan trọng, nhà ta ban đầu xuất thân quá thấp, hiện tại nhật từ quá hảo. Khó nói không ai ghen ghét ta. Còn có người A, người thuyền thượng hàn lâm quan. Những cái đó không thuyền thượng bị thả ra đi có thể không điểm ý thưởng. Tình cái người sống đặt ở trong viện có thể yên tâm. Đừng thỉnh cá nhân trở về mệt đến thức phụ làm ác mộng. Đến lúc đó có người đau lòng, ác mộng ta đều làm thói quen. Đảo không gì, bất quá trong nhà có cái người ngoài quái không được tự nhiên. Như bây giờ khá tốt, bình thường ta cùng nương thương lượng tới. Một cái dẫn người một cái làm việc, trong nhà không phải quay vòng đến khá tốt sao. Vệ thành ngồi chỗ đó, nghe bọn hắn mẹ chồng nàng dâu ngươi một câu ta một câu. Hắn giờ khóc giờ cười, ta chính là muốn cho các ngươi hưởng hưởng thanh phúc. Kết quả mới nói một câu, đưa tới nhiều như vậy lời nói. Biết ngươi hiếu thuận, cũng biết ngươi đau thức phụ nhi Trong viện điểm này sự ngươi cũng đừng nhọc lòng. Thật đến ngày đó đôi ta làm bất quá tới hoặc là nói không muốn làm. Chủ động liền sẽ đệ trình người sự, không để tóm lại là còn nhẹ nhàng. Khương mật bắt tay đáp qua đi, còn tưởng nói hai câu. Nhiên mực không nín được, phùng tiểu cái bụng nói đói. Hỏi nãi nãi có thể ăn sao, vừa nói lên thiếu chút nữa lầm cơm. Các người kinh đói nhiên mực không trải qua đói. Ăn đi, trước đem cơm tối ăn, mấy người lục tục ngồi vây quanh lại đây. Vệ phụ trước động đũa, đại gia đi theo thúc đẩy. Sau khi ăn xong, ngô thị cướp thu chén. Khương mật cùng vệ thành thương lượng xem mặt sau giáo nghiên mực cái gì. Hắn tam tự kinh đã bối rất khá. Là trước biết chữ vẫn là đi theo bối bách gia tính thiên tự văn. Buổi chiều ta từ nha môn trở về giáo. Mỗi ngày giáo đọc hai câu. Nhận một chữ. Mật nương ngươi ban ngày bất thời giờ dẫn hắn ôn tập. Hiện tại ba tuổi nhiều. Kiên trì đến sáu tuổi thường dùng tự hẳn là đều sẽ viết. Lại muốn học khác cũng dễ dàng rất nhiều. Khương mật gật đầu. Kia vừa lúc. Ta cũng đi theo học, vệ thành cười nàng, nói trước kia ở thôn học cùng với chấn trên trường tư gặp được không ít ở học đường hỗn nhật tử. Vừa nghe nói đọc sách viết chữ liền đau đầu, nhưng thật ra mật nương, tốt như vậy học, khương mật chống cầm thở dài. Ta nếu là cái tầm thường ở nông thôn phụ nhân, người xem ta có thể hay không muốn học, có kia tinh thần đầu còn không bằng nhiều làm điểm sống. Là gả cho ngươi, ta tướng công tiến sĩ xuất thân là Hàn Lâm Quan. Ta còn có thể liền tên đều sẽ không viết. Vừa lúc ở cấp nghiên mực vỡ lòng. Ta cùng hắn một đạo không chuẩn còn có thể kích phát hắn. Khởi điểm vệ thành không minh bạch mật nương chuẩn bị như thế nào kích phát nhà mình kia ra hầu. Bắt đầu giáo lúc sau. Hắn minh bạch, nói đến cũng đơn giản. Chính là trang bổn khương mật là không thấy được so như tử thông minh. Nhưng nàng là đại nhân. Đại nhân học tự học câu tổng so ba tuổi hài tử muốn mau. Nàng cố tình nhẫn được. Rõ ràng đã biết thiên cùng Nhi Tử giả ngu, quá trong chốc lát hỏi Nhiên Mực kia tự Nhi viết như thế nào tới. Nói Nương đã quên làm hắn viết đến xem, nếu là trực tiếp hỏi Nhiên Mực ngươi nhớ rõ sao. Nhiều hai lần hắn không chuẩn không kiên nhẫn, Khương Mật dựa vào một tay trang bồn kỹ thuật đem Nhi Tử lừa dối đến thỏa đáng. Nhiên Mực trong lòng còn thực vì hắn Nương sốt ruột, lại vì có thể dạy hắn Nương, chẳng sợ bình thường gây sự học tập khi hắn cũng có thể ngồi được. Vệ thành đưa ra cái kia phương án thời điểm ôm thử một lần ý tưởng. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Kết quả chính là thực thuận lợi. Một tuần qua đi, hắn cấp một lớn một nhỏ hai cái học sinh an bài cái đơn giản thi thử. Khảo xong đến thừa nhận niên mực là thông minh. Vệ thành chính mình chính là có thể đọc sách. Hắn ban đầu vỡ lòng thời điểm cũng không có như vậy thông thuận. Trong nhà đầu cái gì cũng tốt. Cảm giác hết thầy đều thượng quỹ đạo. Nhật từ cũng bàn thuận. Khương mật nghĩ tới bà bà nói, nhiên mực từng ngày lớn, có phải hay không lại muốn một cái. Nàng suy nghĩ một thời gian, chiều cái buổi tối cùng nam nhân nhắc tới, vệ thành dẫn nàng đến bên người ngồi, hỏi, nghĩ như thế nào khởi cái này. Khương mật nhìn chằm chằm dài tiêm nhi nhìn một lát, mới lấy hết can đảm như người mặt chiều hắn ngồi, nói, thứ nhất con cháu thịnh vượng hảo, thứ hai là vì ta chính mình, chỉ có nhiên mực ta sợ nhân ra lên án ngươi con nối dõi đơn bạc. Cho ngươi tặng người, ngẫm lại nhà ai quan lão ra trong nhà đều sẽ không chỉ phải một cái hài từ. Nhà ta quạnh quẽ chút, khương mật người này, đối người ngoài là sẽ tàng lời nói. Gặp gỡ không tiện mở miệng hoặc là khó có thể mở miệng thời điểm nàng sẽ nghĩ biện pháp tránh. Không chống chọi nhưng ở chính mình nam nhân trước mặt, nàng không nói lời nói dối. Trước nay là một chính là một, vệ thành ban đầu thuận miệng hỏi, xem nàng như vậy nghiêm thức, mới thế nàng nghĩ nghĩ. Ban đầu nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, hiện giờ chuyển đến kinh thành cơ hồ tương đương không có nhà mẹ đẻ. Nàng sẽ tưởng này đó không kỳ quái, người nhà quê liền không có nạp thiếp này vừa nói. Thảo bà nương chính là thành thật kiên định cả đời, ra tới lúc sau thấy thiên địa lớn, nàng biết quan lão ra rất nhiều đều là thê thiếp thành đàn. Chẳng sợ không thành đàn cũng sẽ nạp một vài thiếp, căn cứ vào này, chẳng sợ từ trước nghe hắn hứa hẹn quá, trong lòng khả năng vẫn là lo lắng. Vệ thành cân nhắc đi, có trong chốc lát không hé răng, khương mật nhất đẳng nhị đẳng không chờ tới lời nói, thấp giọng hỏi, ta như vậy tưởng có phải hay không rất không lên đài mặt. Lời này đều mang lên giọng mũi, vệ thành chạy nhanh ôm nàng, làm nàng dựa vào chính mình ngực thượng. như thế nào nghĩ như vậy. Khương mật an phận dựa vào hắn, rất khó chịu nói, ban đầu ở hậu sơn thôn thời điểm, nhà ai đều là một chồng một vợ sinh hoạt. Ta tự nhiên sẽ không đi tưởng cái gì. Chuyển đến Kinh Thành lúc sau. Ta nghe nói một ít. Nghe nói nữ nhân nếu là hiền huệ. Nên chủ động an bài người hầu hạ lão ra. Muốn từ thiện khoan dung. Không thể ghen ghét. Ta nghĩ nghĩ. Muốn cho ta cho ngươi nạp thiếp. Kia so thọc ta một đau còn khó chịu. Nếu nói đó chính là hiền. Thế tiêu chuẩn ta liền không cần hiền huệ. Thế nhân đều nói nhiều từ nhiều phúc. Ta có thể sinh. Ngươi đừng dẫn người trở về. Vệ thành. Ai ở ngươi trước mặt khua môi múa mép, khương mật lắc đầu nói không có. Kia như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Không nói đến lòng ta trước nay chỉ trang ngươi, không người khác. Ngươi vào cửa sau vì nhà ta làm nhiều ít cống hiến. Cha cùng nương trước nay đều nói ngươi hiếu tâm người tốt hiền huệ minh lý lẽ. Ngươi như thế nào không phải hiền thê? Ta nói rồi, ngươi chỉ là đầu thai thành nữ nhi ra. Này thế đạo đối nữ nhi ra hà khắc? Ngươi nếu sinh thành nhi lang, không thể so ai kém. Ta thức phụ nhi thông minh thật sự, bằng không như thế nào có thể sinh ra nghiên mực như vậy quỷ linh tinh hoa. Vệ thành nói còn cười một tiếng, ta không nghĩ nạp thiếp, nhà ta cũng không cái kia của cải dưỡng thiếp, ban đầu nghĩ có thể có mấy cái hài từ thuận theo tự nhiên. Hoài thượng phải hào hào sinh hạ tới, không hoài thượng cũng không có gì, ta hiểu một cái nghiên mực cũng đủ ta nhọc lòng, nhưng thật ra không cố thượng ngươi lập trường, mệt ngươi bất an là ta không có làm hào. Nghe hắn nói những lời này. Khương mật trong lòng nóng hồi. Mặt khác quan thái thái đều có thể diện xuất thân. Ta một cái thôn nữ. Ta tổng sợ nhân ta làm ngươi chịu người nhạo báng. Ai sẽ nhạo báng ta? Ta vốn là cái ở nông thôn nhãi danh. Thành thân khi liền thú tài đều không phải. Là cười đúng rồi phu nhân. Phu nhân vượng ta. Bên ta có hôm nay. Nếu không ngươi, ta lúc này còn ở ở nông thôn có cái gì thần khí? Ta chỉ dám vì chính mình bảo đảm. Ta là toàn tâm toàn ý cùng ngươi sinh hoạt không ý tưởng khác. Nhưng nếu về sau thực sự có kia một ngày, ta quan giai thăng lên đi. Chúng ta chung quanh có người muốn sinh chuyện xấu. Người cứ việc bày ra huy phong tới. Đại nhưng nói cho nương, ai muốn dám cho ta nạp thiếp. Về sau ngươi lại mơ thấy cái gì cho dù là cửa nát nhà tan thiên đại tai họa cũng lại không nói. Một chữ đều không nói. Ta bảo đảm nương là có thể đem tất người đánh ra đi. Đừng động tới chính là ai. Khương mật duỗi tay muốn che hắn miệng, nói cái gì ngươi đều dám nói. Ngươi là ở dậy ta như thế nào đương cái ác phụ a. Vệ thành thân thân nàng lòng bàn tay, lúc này mới tránh ra vô tội nói. Ta là ở giáo ngươi như thế nào bảo hộ chúng ta trung trinh cảm tình. Mật nương ngươi rõ ràng chiếm hết thượng phong. phàm là ngươi tưởng ai đều đến xem ngươi sắc mặt ngưỡng ngươi hơi thở. Còn sợ cái gì, phía trước liền cảm thấy nam nhân không như vậy bạch, nhìn thành thành thật thật. Bên trong như là bao hạt mè tim, thật đúng là, làm nương nghe thấy lời này không thu thập ngươi. Nương đau ta, không hạ thủ được, để tài liền như vậy chạy chật. Khương mật cùng hắn thành thật với nhau nói qua trong lòng đảo thật sự kiên định không ít. Nam nhân lên làm thất phẩm kinh quan lúc sau cho nàng mang đến bất an cũng dần dần tiêu tán khai. Khương mật nhưng tính lộ gương mặt tươi cười. Xem nàng như vậy, vệ thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Vệ thành mang theo khương mật liền phải lên giường. Như vậy đột nhiên Khương Mật còn đẩy hắn một chút, nháo cái gì đâu, phu nhân tưởng sinh nhị thai, ta không được nỗ lực hơn. Phía trước ở thứ thường quán đọc sách, có đôi khi quá mệt mỏi đều nhấc không nổi kính thân thiết. Bắt đầu ban sai lúc sau liền tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng nói học vô chừng mực, ở Hàn Lâm viện đến không ngừng đề cao chính mình, ít nhất không cần như vậy thường xuyên khảo thí. So trước hai năm nhẹ nhàng rất nhiều, có thể đa phần một chút tâm tư ở nhà. Thu thập nghiên mực thời gian liền biến nhiều, cùng Khương Mật thân thiết số lần cũng nhiều. Giống như vậy đến 8-9 tháng, Khương Mật lại có năm ấy quen thuộc cảm giác, tinh lực vô dụng, bồi nhi tử chơi một lát liền mệt, bởi vì hoài nghi chính mình có phải hay không có. Nàng bớt thời giờ đi tranh y quán, mời ngồi đường đại phu khám cái mạch, cùng ngày chạm vàng, vệ thành trở về liền phát hiện trong nhà hỷ khí dương dương. Cho hắn mở cửa ngô bà tử mặt đều cười lạn, nói con thứ ba ai. Người thức phụ nhi lại có mang, vệ thành đi trước nhìn khương mật, hai người cao hứng một phen, hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước khám ra có thai cũng không sai biệt lắm là lúc này đi. Tháng này phân hơn nữa vệ ra sinh mi tử truyền thống. Vệ thành trực giác không ổn, làm không hảo phúc nữ ở tới đầu thai trên đường lại cho người ta siêu. chương 79, vệ thành thâm cho rằng hắn hẳn là nhớ cái giáo huấn. Tức Phụ Nhi hoài nghiên mực thời điểm làm hắn lấy nhũ danh. Hắn lúc ấy suy nghĩ hai. Một cái niên mực, một cái cây trúc. Lúc ấy cảm thấy cây trúc trong bụng trống trơn không tốt. Ngược lại niên mực một bụng mực nước. Hiện tại quay đầu lại xem. Kia không phải mực nước. Là ý nghĩ xấu. Lần này lại muốn đặt tên. Định đến thận trọng một ít. Nếu là nữ hoa vẫn là kêu phúc nữ. Nếu là nam hoa. Nam hoa kêu gì vệ thành cân nhắc vài ngày. Còn cùng Khương mật thương lượng. Khương Mật nói đệ đệ đặt tên nên đi ca ca kia đầu dựa một dựa. Nghe mới thân thiết, Khương Mật nói như vậy. Vệ thành liền theo nghĩ nghĩ. Đường ca kêu nghiên mực, huynh đệ kêu hào bút, mực huy châu, giấy tuyên thành, kêu đều có điểm khó đọc. Tổng cảm thấy không có nghiên mực vang rội. Mật nương ngươi cảm thấy đâu. Nếu là như thử ngươi tưởng quản hắn kêu gì. Khương Mật cân nhắc một hồi lâu. Nói, kêu tuyên bảo như thế nào. Tuyên bảo trực tiếp kêu giấy tuyên thành nói kêu không rõ giòn, đổi thành bảo, nghe giòn điểm mi, tướng công người cũng nói mấy cái. Chúng ta thuyền thuyền, không cần thuyền, là Nam Hải Nhi đã kêu cái này, Tuyên Bảo khá tốt, ngươi xem ta lúc trước cấp lão đại đặt tên kêu Nghiên Mực. Hắn liền một bụng ý nghĩ xấu nhi, Tuyên Bảo trắng nõn, ngoan ngoãn hiểu chuyện không nói, về sau khẳng định có thể viết có thể họa toàn thân tài học. Nghe tên liền so Nghiên Mực hảo mang, nhũ danh kêu Tuyên Bảo Đại danh có thể lấy cái huyên tử, sáng ngời ý tứ, Khương Mật nghe được đặc chuyên tâm, còn gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, vệ huyên, chính là vệ sáng ngời, kia nhũ danh kêu giá cắm nến cũng khá tốt, vệ thành ngây người, xem trên mặt hắn viết ngóc, Khương Mật tiến sát trong lòng ngực hắn, vèo cười nói, nói ngoạn nhi người còn thật sự không thành, ai làm ngươi vẻ mặt nghiêm túc, Khương Mật Nguyễn Thanh nói, người ở Hàn Lâm viện loại địa phương kia đời, người đều nghiêm túc không ít, đậu ngươi cười một cái còn không tốt, vệ thành, kia thật muốn đa tạ phu nhân. Chúng ta liền nói hảo, sinh nữ kêu phúc nữ, sinh nhi kêu tuyên bảo, khương mật nghiêng đầu xem hắn, ta như thế nào cảm giác tướng công ngươi nhận định này thay là tuyên bảo. Phía trước không phải rất muốn phúc nữ, ta muốn, nhưng ta là cái gì vận khí mật nương ngươi còn không biết. Lại nói ta vệ ra sinh nữ nhi rất ít, đại thúc công kia một mạch khó. Đều là đã khuya tới hưởng phúc tới Đánh giá ta khuê nữ cảm thấy hắn cha quan dai còn chưa đủ cao Tuổi bổng còn chưa đủ nhiều Chuẩn bị chờ mấy năm lại đến Vệ thành là đóng cửa lại nói giỡn Vẫn là làm khương mật ninh một phen Càng nói càng thái quá Ta khuê nữ có thể là loại này lợi thế người Tuy rằng bị ninh một phen Vệ thành không cảm thấy đau Hắn còn ở khương mật trên mặt trộm cái hương Ta chưa nói xong đâu Chúng ta phúc nữ là đau lòng ngươi cái này nương, riêng làm ca ca đi đằng trước, ngẫm lại xem, chúng ta tuy rằng hiếm lạ khuê nữ, nhưng thế nhân toàn ái tử cảm thấy sinh nam hài mới là thể diện. Lòng ta tưởng loại sự tình này tùy duyên liền hào, còn là hy vọng mật nương ngươi thiếu nghe nhàn thoại, nhiều nhi tử liền ít đi nhàn thoại, phúc nữ nếu là nghĩ vậy nhi, vì ngươi một suy xét, bước chân không phải chậm, tướng công ngươi nói như vậy, nàng nếu là bước chân không chậm. Chẳng phải là không đau lòng ta, Khương Mật mở to một đôi tò mò mắt to đang đợi hắn biên. Xem hắn còn có thể biên ra chút gì, Vệ Thành lau một phen mồ hôi, kia có lẽ là thể lượng nàng lão phụ thân mong mỏi nữ như tâm tình. Khương Mật, sớm cũng có lý, vãn cũng có lý, kết quả tất cả đều là ngụy biển. Khương Mật cười đủ rồi nói tắm rửa ngủ đi, Vệ Thành nhẹ nhàng thở ra, chủ động muốn mốc nước đi, mốc nước tới thế thức phụ nhi lao trên người. Lại tự mình vì nàng giặt sạch một đôi chân ngọc Ngày hôm sau chờ nam nhân ra cửa lúc sau Khương mật trước thủ vãn khởi nhi thử dùng quá sớm thực Đi theo khiêm tốn hướng hắn tỉnh giáo ngày hôm qua học từ ngữ Xem nhiên mực nhớ rõ rành mạch Tự cũng sẽ viết liền thân thân hắn phóng hắn đi chơi Ngô thị đưa điểm tâm tới cấp thức phụ nhi thêm cơm Nói nàng thực sự có biện pháp Người không biết liền cho dù là tam lang Người xem hắn hiện tại chăm học mới vừa vỡ lòng thời điểm cũng không thói quen, bắt đầu mấy ngày nay ngồi không được liền tưởng về nhà. Sau lại nghe lão tú tài giảng tam tự kinh chuyện xưa. Nghe nghiện mới đối đọc sách biết chữ tới hứng thú, hắn không phải sinh ra liền ngoan, ta từng ngày xem hắn biến thành hôm nay như vậy, số tuổi càng lớn người càng ổn trọng, ta xem nghiên mực bản thân cũng không thấy đến nhiều ái đọc sách. Vẫn là người nghĩ đến hảo điểm tử, hắn lớn như vậy hài nhi thích nghe người khen. Biết bối thư bối đến hảo ngươi sẽ khen hắn. Hắn dụng tâm thật sự. Khương mật nghĩ thầm còn không ngừng đâu. Nhiên mực hiện tại chủ động đem giáo nương đọc sách biết chữ gánh nặng khiêng ở chính mình trên vai. Còn thở dài nói hắn cha chỉ biết chính mình tiến bộ. Liên tức phụ nhi đều sẽ không giáo. ủy khuất tam lang, bất quá tạm thời khiến cho nhiên mực như vậy cảm thấy đi. Hắn hiện tại đối đọc sách biết chữ nhưng để bụng. Xem hắn cha về nhà tới uống nhiều mấy khẩu trà còn biết nhắc nhở nói hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành. Liền lần trước, hắn bị vệ phụ mang theo tiếng ngõ nhỏ chơi trong chốc lát. Vừa lúc phụ cận một nhà bà bà đang mắng con dâu. Nói thật là lười lừa thượng ma cất đái nhiều. Bình thường chuyện gì không có. Làm nàng làm điểm nhi sống liền eo đau bối đau không thoải mái một hai phải ma kỳ nửa ngày. nhiên mực nghe xong vừa vặn, liền đem lời này nhặt chứ. Đêm đó vệ thành trở về nhiều lời nói mấy câu không đúng giờ cho hắn nhập học. Hắn liền nhảy ra như vậy một câu. Ngô thị thề thề nói khẳng định không phải nàng giáo. Người trong nhà người đều cần mẫn. Nàng nào nói qua lời này. Vệ phụ liền rụt rụt cổ. Chủ động thẳng thắn thừa nhận sai lầm. Nói là đi ra ngoài ngoạn nhi thời điểm cùng người nhặt Kia lúc sau hảo một thời gian nghiên mực cũng chưa trở ra môn. Hắn ra cấp làm sợ không dám mang đi ra ngoài. Khương mật phí không ít tâm cho hắn biết lời này nói bất nhã. Cho hắn sửa lại. Gần nhất nhiên mực học tập tính tích cực chính là có như vậy cao. Hắn chủ động đến cùng tám đại ngõ nhỏ kiếm khách cô nương dường như. Làm đến hàn lâm cha đều thực không thói quen. Giống lúc này khương mật khảo qua hắn liền thả người chính mình đi chơi. Nhiên mực ngồi sổm góc dưới mái hiên lấy cái đá nhi trên mặt đất đồ đồ vẽ tranh. Trong miệng còn nhỏ thanh ở nói thầm hắn hai tuổi lúc ấy dính người chút hiện tại có thể chính mình chơi bình thường nơi nơi ngồi xổm ngoạn nhi nghe thấy khương mật kêu hắn mới vỗ vỗ mông đứng lên theo tiếng lúc này hắn liền một người chơi hăng say hắn nương cùng hắn nãi liêu đến hăng say khương mật nói hoài thượng lúc sau ta cùng tướng công thương lượng này thay gọi là gì thương lượng ra cái gì kết quả tới sinh nữ kêu phúc nữ sinh nhi kêu tuyên bảo ngô bà tử biết phúc nữ Nàng tò mò tuyên bảo là sao lấy ra. Lại là có ý thứ gì. Khương mật cấp giải thích một lần. Hỏi bà bà cảm thấy như thế nào. Người muốn ta nói đều hảo. Mà kệ nhiên mực vẫn là tuyên bảo đều so mau đàn ngồi sổm sinh mạnh hơn nhiều. Tính lên chúng ta đi lên kinh thành có 2-3 năm. Không biết Trần Thị Lý Thị sau lại hoài không hoài. Ta đánh giá lại sinh quá. Từ từ xem đi. Chờ ứng thi hội cử nhân thượng kinh không chuẩn có người cấp ta mang tin. Khác không nói. Tướng công cái kia phụ học cùng trường, phía trước mang ngân phiếu trở về quách khử nhân nói này giới còn tới. Phía trước hắn đi trong thôn chạy qua một chuyến, cùng đại ca bọn họ hẳn là nhận thức, ngô thị, nhận là nhận thức, lại không phải cái gì ấn tượng tốt, người bảo đảm khinh thường cùng lão đại lão nhị làm bạn Khương mật bật cười, thác hắn hỗ trợ mang tin nói, hắn sẽ đồng ý, kia cũng đến lão đại lão nhị có kia tâm, bọn họ làm không hào tưởng đều không thể tưởng được nơi này. Bị ký thác kỳ vọng cao quách khử nhân kỳ thật đã ở thượng kinh trên đường. Đã từng có một lần đi thi kinh nghiệm, hắn cũng biết năm sau lại nhích người đều tới kịp. Nhưng là đi, quách khử nhân nghĩ đến thời trước cùng trường vệ thành hiện giờ ở Hàn Lâm viện liền ngồi không được. Hắn cảm thấy ở nhà đợi chính mình đọc sách không có gì tiến triển. Tưởng trước tiên nhích người, đến kinh thành đi cùng vệ thành tâm sự, bộ điểm giao tình, cũng nghe nghe hắn kinh nghiệm. Sợ đi được quá muộn không đuổi kịp năm trước liền xuất phát học sinh kỳ thật không ít. Quách Cử Nhân trong nhà vốn là không tính kém, ở hắn trống cử sau so ban đầu càng tốt vài phần. Trước tiên mấy tháng đi cũng háo đến khởi, cứ như vậy, hắn cùng xong thân thương lượng lúc sau 9 tháng gian liền lên đường. Hiện tại đều đi rồi hào một đoạn đường, lúc này hắn làm theo không phải một mình khởi hành, vẫn là liên lạc thương đội, lại có một vị cùng là phủ học xuất thân giàu có bằng hữu đồng hành. Hai người nửa đường thượng vô số lần nói tới vệ thành. quách cử nhân đến nay đều cảm thấy hoảng hốt. Vệ thành hắn thi hội có thể lấy chung liền rất thần kỳ. Thì đình điểm nhị bảng tiến sĩ xuất thân còn tuyển vào Hàn Lâm Viện Thứ Thường Quán. Này đoạn trải qua ở Tốc Châu truyền khắp, là cái người đọc sách đều nghe nói qua. Hắn quả thực thành sống tấm gương. Từ biệt hơn 2 năm, quách cử nhân cảm thấy hiện tại vệ thành cùng lúc trước chỉ sợ lại không giống nhau. Hắn dọc theo đường đi rất kích động. Lần trước đến kinh thành thời điểm, bọn họ trời xa đất lạ nơi nơi tìm địa phương đặt chân phóng nhãn nhìn lại không cái nhận thức người. Lúc này đi không chỉ có có đầy đủ thời gian tìm cái thoải mái nơi đặt chân. Còn có thể cùng hàn lâm viện thứ thường hào sinh lao lao. Nghe hắn nói nói khoa cử khảo thí môn đạo, lúc này quách cử nhân cũng chưa nghĩ đến vệ thành đã không phải hàn lâm viện thứ thường. Hắn bị đề bạt thành biên tu. Đồng dạng vệ thành cũng không nghĩ tới hắn cùng trường bản cụ tới nhanh như vậy. 9 tháng từ Tốc Châu khởi hành, 10 tháng đế người đến Kinh Thành, quét cử nhân biết vệ thành trong tay không bao nhiêu tiền. Cũng biết hàn lâm viện thanh bần, sớm nghĩ đến không có phương tiện đi nhà hắn ở nhờ. Hắn lúc này tới sớm, không phí rất lớn sức lực liền thuê đến một chỗ sân. Lại mướn thô sử bà tử hỗ trợ nấu cơm giặt đồ thu thập phòng. Ở kinh thành giàn xếp xuống dưới mới tìm thượng tập cổ hiên cùng phùng trưởng quầy hỏi thăm vệ thành. Chẳng sợ quách cử nhân ở phùng ra sân ở nhớ quá. Kia đã là hơn 2 năm trước sự. Hắn nhưng thật ra không trường biến. Nhưng phùng trưởng quầy mấy năm nay gian gặp qua người quá nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ xem hắn quen mắt không nhớ tới là ai. Thẳng đến quách cử nhân chắp tay cùng hắn hàn huyên. Nghe xong hai câu hắn nghĩ tới. Cử nhân lão ra là muốn nghe được vệ đại nhân ra trụ chỗ nào. Quét cử nhân còn buồn bực, ban đầu Phùng Lương xưng hô vệ thành là kêu vệ thứ thường. Như thế nào đổi giọng gọi đại nhân, ai ra ngài không biết, bình thường tới nói thứ các sĩ đến ở Hàn Lâm Viện Ngao ba năm. Nhưng năm trên đầu trong cung không phải lập thái tử, Hoàng thượng ban hạ rất nhiều ân chỉ, này giới liền trước tiên tán quán, nên ngoại phóng đều đã ngoại phóng đi ra ngoài. Vệ đại nhân biểu hiện xuất sắc, lưu tại Hàn Lâm Viện, hiện giờ là chính thất phẩm biên tu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 ta hai người đi ra ngoài đi dạo, cũng mua điểm đồ vật để thượng. Chương 80, Quách Cử Nhân cũng không biết nên để điểm cái gì tới cửa bái phòng đi. Hai người đi ra ngoài đi rồi một vòng, thương lượng mua vài lá trà lại để ra chút tinh tế điểm tâm. Đãi bọn họ trở lại tập cổ hiên tới, Phùng Lương cũng vội xong rồi. Công đạo thuộc hạ đem cửa hàng bảo vệ tốt mang theo hai người bọn họ liền phải thượng vệ ra.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 Sau lại nhịn không được đi đại tiện hai lần văn chương thượng bị che lại phân chọc từ. Hắn từ tỉnh thành trường thi đi ra ngoài thẳng lắc đầu. Yết bảng vừa thấy, quả nhiên không hắn danh, lâm tú tài cùng vệ thành quan hệ không tồi. Vốn đang trông cậy vào này giới có thể lấy dơ lên người. Đi theo đi lên kinh thành đi nghe vệ thành chỉ điểm một vài. Bởi vì thi rớt vô pháp thành hàng, quét cử nhân miên man suy nghĩ. Vệ ra sân tới rồi, 10 tháng gian kinh thành vào đông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 Này quen mắt khối vô mặt, là quách cử nhân sao, tam lang khoảng thời gian trước còn nói thi hương đã yết bảng. Ứng thi hội đi theo liền phải chuẩn bị thượng kinh, hắn nói cùng người có ước, chúng ta còn nghĩ năm sau mới có thể thấy người, người tới cũng nhanh à. quách cử nhân chắp tay hô thanh vệ lão thúc, nói tốt lâu không thấy, lại giới thiệu bên người một đạo tới, nói đây cũng là phủ học cùng trường, là này giới tân lấy cử nhân.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 Ngô thị lại nói nàng, chính mình tới liền tới sao còn đem nhiên mực mang đến bên này. Khương mật đến gần điểm, ở bà bà bên tai nhỏ giọng giải thích, ngày xưa đến cái này điểm như tướng công nên dạy hắn đọc sách biết chữ. Ta xem nhiên mực đợi nửa ngày, nhưng trong nhà không phải tới khách, hắn như vậy thiểu cũng sẽ không xem người sắc mặt, ta sợ hắn nháo, đơn giản mang ra tới. Ngô thị ngẫm lại, kia đào cũng là. chương 81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 Không chuẩn sẽ chủ động thượng hậu Sơn Thôn hỏi đi. Ngô thị xua tay, tam tức phụ người người tuổi trẻ. Chỉ nghĩ đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai. Khương mật khiêm tốn tỉnh giáo. Hỏi bà bà thứ hai là gì? Thứ hai là ta phân quá ra. Lần trước hắn cầm tam lang thư nhà cùng kia 200 lượng ngân phiếu đến hậu Sơn Thôn. Vừa lúc nhìn ra trò khôi hài. Xem bất quá mắt còn nói lời nói. Lấy hắn làm người.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 Chờ hoa nhi này sắp ngồi không được Cơm chiều hảo Ngô thị bưng đổ ăn hướng đại sảnh đưa Khương mật cũng muốn hỗ trợ bị ngăn lại tới Xem người đoan ta lo lắng để phòng Không bằng ta nhiều chạy mấy tranh Tức phụ nhi người đói điểm nước ấm cấp nhiên mực tẩy cái tay Dẫn hắn về phòng Kiên nương nhiều bị liên lụy Đừng học tam lang nói chuyện Văn chiếu chiếu ta nghe khó chịu Không nói Ta không nói Nương vội vàng Ta cấp nhiên mực rửa tay đi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 Khương mật liền dựa gần ngồi qua đi, nhiên mực làm nãi nãi ôm. Khương mật không mở miệng, nghe các nam nhân nói, lực chú ý chủ yếu đặt ở nhiên mực trên người, chờ hắn ăn no ngồi không yên cũng đi theo gác chén. Khương mật muốn mang nhiên mực hạ bàn, vệ thành quay đầu đi hỏi nàng ăn no sao, làm ăn nhiều một chút, khương mật liền dựa qua đi ở bên tay hắn nhỏ giọng nói. Nhà bếp còn có ăn, chờ lát nữa đói bụng ta chính mình đối phó một chút. Đến đem ngươi nhi thử mang hạ bàn đi, bằng không quá một lát ngươi nên đau đầu, nhìn mực ăn cái gì an phận, ăn được liền ái cùng người ta nói lời nói. Hắn đi, không luống cuống, tích bác người chú ý, là tồn tại cảm cường oa. liêu hắn ở chỗ này đảo không đến mức cầm chén đũa đánh nghiêng. Tổng có thể làm ngươi liêu không đi xuống, mơ màng hồ đồ để tài liền đến trên người hắn, này đều không thể xưng là tật xấu, chính là hắn thiên tính, khương mật không câu. Sợ cầu đến quá mức dậy ra cái ngốc từ, nghĩ xem hắn ăn được mang hạ bàn liền xong việc, kinh thành chẳng sợ phồn hoa, mùa đông ban đêm cũng vẫn là quạnh quẽ, ít nhất tám đại ngõ nhỏ ở ngoài địa phương là như thế này. Này đây quách cử nhân bọn họ không đãi thật lâu, ăn được liền đứng dậy cáo từ, đi phía trước hỏi một chút vệ thành ngày nào đó nghỉ, chuẩn bị đến lúc đó lại đến bái phòng, mang rượu ngon tới uống thượng hai ly, vệ phụ cùng vệ thành một đảo đem người đưa đến cửa. Liền đứng ở cửa xem bọn họ đi ra ngõ nhỏ mới xoay người tiến vào. Vệ phụ soan môn, vệ thành chào hỏi, xem Khương Mật đi. Khương Mật ở trong phòng bồi nhiên mực nói chuyện. Người một câu ta một câu nói được chính cao hứng. Vệ thành vào được, nhiên mực tinh thần đầu được không? Hôm nay còn có học hay không tự? Sáng sớm liền đen, lúc này đều điểm thượng đèn. Khương Mật còn tưởng nói hôm nay liền tôi bỏ đi. Nhiên mực không đáp ứng. Hắn muốn học.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 Không quan tâm nam tuần bắc tuần, phạm là hoàng đế ra cung đều sẽ mang hàn lâm quan. Tố này nguyên do, một muốn người ký lục đế vương cuộc sống hàng ngày, nhị muốn người hầu hạ bút mực viết dùm thánh chỉ, tam muốn người làm thơ từ văn chương trợ hứng, đến nỗi nói mang ai, cũng là xem hoàng đế yêu thích hùng với trưởng viện an bài. Cũng không nhất định phi từ quan hàm cao bên trong thuyền. Giống lúc này, vệ thành đã bị điểm trúng, không riêng hắn.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 Khương mật bọn họ còn tưởng rằng là quan trên mờ tiệc thỉnh đến hắn không hảo vắng họ cần thiết đến đi. Vừa nghe lời này, không giống, là vì triều đình ban sai. Nhưng các ngươi Hàn Lâm viện còn không phải là biên thư linh tinh. Sao còn muốn ra cửa? Vệ thành lúc này mới đem trải qua nói ra. Nói Hoàng thượng muốn đi suối nước nóng hành cung tiểu trụ mấy ngày. Tuyển vài vị Hàn Lâm quan cùng đi. Hắn ở trong đó, ngô bà tử lung lay một chút, thiếu chút nữa không ngồi ổn.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 Trải qua một đêm lúc sau, càn nguyên đế ngâm mình ở suối nước nóng, suối nước nóng nơi này nóng hôi hổi, trong thiên địa lại ở phiêu thuyết, như vậy cảnh đẹp làm hoàng đế nổi lên hứng thú, hắn đưa tới thái giám tổng quản, làm truyền lời đi xuống, mệnh đi theo hàn lâm quan làm mấy thiên thơ từ văn chương tới. Chờ càn nguyên đế phao thoải mái, thay quần áo lên, lục tục liền có thơ từ thừa thượng. Đều biết hoàng thượng là nhìn thấy cảnh tuyết tới hứng thú.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 Ngóng trông có ngày có thể tận mắt nhìn thấy nhìn bầu trời mà gian một mảnh trắng xóa. Đi vào kinh thành lúc sau thấy được, bắt đầu thực hương phấn, chờ hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thấy người giàu có ra kết bạn thường tuyết nhà nghèo ăn mặc phá áo bông cắn răng ngao đông. Anh nông dân đã ngóng trông vào đông lãnh chút, lãnh chút có thể đem côn trùng có hại đông chết. Lại sợ hãi hôm nay qua lãnh, người ai bất quá, càn nguyên đế vốn dĩ hứng thú rất cao.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 tới rồi trước mặt hoàng thượng cẩn thận điểm nói chuyện, vệ thành đều chuẩn bị thiến điện, đột nhiên được câu này đề điểm, hắn hơi gật đầu, đi vào. Xem hắn gặp qua lễ cúi đầu quỳ không dám lên, Càn Nguyên đế nâng nâng tay, đứng lên đi, đứng nói chuyện, tạ hoàng thượng, xem hắn đứng lên lại không hé răng. Càn Nguyên đế hỏi, biết chậm vì cái gì muốn gặp ngươi? Vi thần không biết, Càn Nguyên đế cười một tiếng, chậm tò mò, muốn biết ngươi bao lớn lá gan. Không sợ áng văn chương này trình lên tới bại chấm hứng thú. Không sợ chấm bắt ngươi vấn tội. Vệ thành cúi đầu, ánh mắt liền dừng ở ngự án trước. Hồi nói, Hoàng thượng sẽ không, vì sao sẽ không? Bởi vì Hoàng thượng tâm hệ lê dân bá tánh, là minh quân. càn nguyên đế nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, ngược lại nói lên khác. Hỏi hắn phía nam mùa đông là bộ dáng gì? Có phải hay không cùng phía bắc đại bất đồng? Cảnh bất đồng, nhưng người tương tự, làm giải thích thế nào?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 Nhật tử so từ trước hào quá rất nhiều. Bắt đầu mùa đông lúc sau đều vẫn là sợ đại tuyết. Tuyết động khó thanh, mà hoạt khó đi. Ra cái môn cả người đều có thể đông cứng. Về phòng giày vớ xiêm y tất cả đều là ướt. Vi thần còn như thế. Không nói đến bần hàn bá tánh. Cảnh tuyết đẹp thì đẹp đó. Nhà nghèo thưởng thức không tới. Từ lạc tuyết nói lên. Hôm nay càng nguyên đế cùng vệ thành nói chuyện không ít. Sau lại không biết sao còn nói đến gia đình quan hệ thường.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 Hoàng hậu tự mình phụng trà tới. Tỉnh hoàng đế dùng, khuyên bảo, giả sử cái gì đều phải hoàng thượng tự mình ra mặt. Dưỡng những cái đó nô tài có ích lợi gì? Hoàng thượng bảo trọng long thể mới là nhất quan trọng. Triều sự có các đại thần, hoàng đế mới vừa uống một ngụm, nghe được lời này, liền đem bát trà gác xuống, cười như không cười chiều hoàng hậu nhìn lại, ngươi đều không tin này trong cung phi tần, tổng cảm thấy có người yếu hại ngươi, chẫm sống một mình địa vị cao. Lại có thể tin ai? Hoàng thượng lời này chát thần thiếp tâm, thần thiếp cùng thần thiếp phụ thân là hoàn toàn đứng ở ngài bên này. Càn nguyên đế nhìn trước mặt này chén lục diễm nước trà. Chưa nói cái gì, nghĩ thầm thái tử sinh ra phía trước có lẽ đúng không? Ở hưng khánh bị lập vì thái tử phía trước, càn nguyên đế thực yêu thích hắn, hiện tại chẳng sợ cũng vẫn là yêu thích, này yêu thích chung trộn lẫn đối hoàng hậu cùng với hoàng hậu nhà mẹ đẻ phòng bị. Lại không thuần túy.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 Móng vuốt lạnh lẽo, hỏi hắn ngồi sồm chỗ đó làm gì à? Hắn còn hỏi ta, cha hôm nay có phải hay không không trở lại? nhiên mực còn không thừa nhận, nói không có. Khương mực cảm giác nam nhân trên tay ấm áp, liền buông ra ngồi vào nhi từ kia sườn đi. Hỏi hắn thật không có, hảo hài từ không được nói dối. nhiên mực liền đối đối thủ chỉ, lại đô đô miệng. Khương mực hỏi lại hắn có hay không? Hắn nói, ta chờ hắn trở về dạy ta đọc sách, phải không?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 Vào nhà còn nói đâu, hôm qua Nhi Nhiên Mực còn hỏi hắn cha gì thời điểm trở về. Hiện tại người trở về hắn lại nháo thượng. Khương Mật làm bà bà lại đây ngồi, này lại ta, sao hồi sự ta cùng tướng công nói nghiên Mực kỳ thật thực nhớ thương hắn. Cho hắn tao, ngượng ngùng trốn đi ra ngoài, ngô thì cũng nhạc, nói thí đại hài từ tâm nhãn không ít, tiểu hài từ trên người mang hòa, từ hắn đi, chờ lát nữa cảm giác lạnh hắn biết vào nhà.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 Không hảo liền không tốt, Nga cái gì, Vệ Thành, Nga, ta đã biết. chương 84, lại là bạn giá đi ra ngoài, lại là chiêu đãi cùng trường. Một cọc tiếp một cọc bầy ra xuống dưới, đảo mắt đều đến rét đậm thời gian. Ngày nay, Vệ Thành ở Hàn Lâm viện ngẫu nhiên gặp được lục học sĩ. Mới nhớ tới hai người đã có thương đương một đoạn thời gian không đánh quá đối mặt. Vệ Thành dừng lại bước chân cấp học sĩ đại nhân thấy cay lễ.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 Mỗi ngày trên dưới nhà môn đều phải phí không ít công phu Hôm nay cũng là giống nhau Hắn từ nha môn đi ra ngoài khi còn rộng thoáng Đến viện môn khẩu thiên đều phải đen Vệ phụ mới vừa đắp mộc thang thanh quá nóc nhà thuyết đọc Quét xuống dưới lúc sau còn dùng cái sẻng trồng chất đến cùng nhau Liền này đôi tuyết cấp nhiên mực đôi cái người tuyết. Vệ thành đi vào liền thấy cùng nghi tử không sai biệt lắm Đại chỉ người thuyết đứng ở tứ hợp viện trung gian Cha cho hắn làm cho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 Khương Mật nói đông nói tây cuối cùng lừa gạt đi qua. Ăn được lúc sau, vệ thành nói phải cho Nhiên Mực giảng bài. Khương Mật phủng nhi tử khuôn mặt làm hắn hảo hảo nghe. Nương tưởng nghỉ một lát, liền không bồi ngươi nghe giảng bài. Nhiên Mực ngươi nghe cẩn thận ngày mai giáo Nương. Nhiên Mực dốc hết sức gật đầu. Làm nàng đi thôi, đi nghỉ ngơi, chính mình đi theo đương cha học tập đi. Lúc này ngô bà tử đã cầm chén đũa thu vào nhà bếp. Chuẩn bị thiêu nước ấm tới tẩy.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 Liền xem nương, nhưng ngàn vạn muốn đem tướng công lưu tại trong nhà, ta là không biết lục học sĩ phạm vào chuyện gì, chỉ biết sự tình rất nghiêm trọng, hắn bị thôi quan, còn liên lụy rất nhiều người. Ngài ngẫm lại, ngô thị bất cứ giá nào, vì diễn đến chân thật, văn sẽ trước một đêm nàng riêng thổi gió lạnh, buổi sáng quản nhiên liền không thoải mái, choáng váng đầu, nuốt nước miếng đều cảm giác ít hầu đau, còn có điểm ho khan, kỳ thật chính là chứ lạnh, không tính bệnh nặng.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 Trực tiếp vào nhà bếp phải cho hắn nương sắc thuốc Như vậy lãnh thiên Hắn thế nhưng chạy ra hãn Khương mật sở trường khăn cho hắn xoa xoa Nói tướng công ngươi không vội Ta đến đây đi Bếp thượng sống ta làm được thục Mật nương ngươi mới là Ngươi hoài tuyên bảo mới nên một bên nghi nghỉ ngươi đi Điểm này sống ta làm được Ta lúc còn rất nhỏ liền giúp đỡ xem qua hòa Hắn thủ sắc thuốc Chiên hảo đưa đến chính phòng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 Ở huyện thành cùng cái thương đội liền đi, cũng liền mấy ngày sự đi phủ thành thủ công lấy tiền nhiều, mệt không được, này đều không quan trọng, ngươi không phải nói ngươi thông ra đi phía trước đem địa phương nói cho ngươi. Làm có việc truyền tin đưa đến cái nào trường quẩy trong tay, kia địa phương ngươi nhớ rõ không, Khương Phụ Yên đều không trừ, nói hắn nhớ rõ, họp trợ tập, cổ nhân cổ, kia cửa hàng kêu tập cổ hiên, trưởng quầy họ phùng, làm truyền tin đi phải giao cho họ phùng.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 Hắn ở thôn thượng tìm cái sẽ viết chữ làm người hỗ trợ viết thay. Nhân ra nghe nói là cho Khương mật viết thư, thống khoái ứng, viết hảo lúc sau chỉ ý thư ý thư thu mấy cái tiền đồng. Khương phụ chừa nét mực làm lúc sau, đem tin điệp lên đưa đi đại ca gia giao cho Khương nguẩn trong tay. Từ lúc này hắn liền suy nghĩ gì thời điểm có thể thu được hồi âm. Khương đại tẩu sẽ đưa ra viết thư, sao có thể chỉ giúp huynh đệ đưa một phong, nàng cũng nhờ người viết một phong.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 Hai người buổi tối trở về phòng niệm đi, canh giờ không còn sớm, ta đi xào rau, đều nên ăn cơm đồ ăn còn không có chuẩn bị cho tốt. Ngô Thị nói ra phòng, vệ thành còn canh giữ ở Khương Mật trước mặt, nhìn mực cũng ở nàng trước mặt, hỏi nương mẹ ngươi khóc, ngươi khóc cái gì, Khương Mật ôm như tử nói, ngươi ông ngoại viết thư tới, nương cao hứng, cao hứng như thế nào khóc, không ngừng thương tâm sẽ khóc, cao hứng cũng sẽ khóc a phải không, Khương Mật gật đầu.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 Người gả lại đây năm ấy tam lang mãn 20 Hắn 21 người hoài nhiên mực Hắn 22 đương cha Nhiên mực mắt thấy liền phải mãn 4 tuổi Tam lang hắn năm nay 26 Ta tính đến nhưng đối Không sai Tướng công là 26 Ta 18 sinh lão đại Cách đã hơn 1 năm điểm nhi liền sinh lão nhị Lão tam là 22 hoài thượng 23 sinh hạ tới Ta năm nay 49 Lão nhân so với ta đại 1 tuổi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 Chỉ nghe nói ngài cùng cha sinh ở một tháng, là 9 tháng, tiên thời không rõ ràng lắm. Chúng ta mấy năm nay thật đúng là một hồi sinh nhật rượu cũng chưa làm qua. liền cấp nhiên mực náo nhiệt quá hai lần, lại nói tiếp cũng thật hiếm lạ. Không hương quá, người ngẫm lại toàn ra như vậy nhiều người. Ai sinh đều phải chỉnh đốn tốt, chỉnh đến lại đây, xử lý sự việc không bằng ai đều đừng quá. Lần trước đại làm vẫn là cha ngươi 40 chỉnh thỏ. Chúng ta ở viện bá thượng khai bốn bàn tịch, thỉnh ngươi đại thúc công một nhà, lúc ấy ngươi còn tại tiền sơn thôn đương cô nương, ngô thị nói cũng cảm khái, kinh thành bên này gia đình giàu có không quan tâm ai quá sinh đều phải lấy tiền làm một bàn. Trình thọ đại làm, bình thường tiểu làm, là có tiền mới làm được khởi, bất quá ngẫm lại về sau tam lang quan đương lớn, nhiên mực đi theo hắn cha đường xưa lên rồi, trong nhà môn đình sửa lại ngạch cửa cao, cũng sẽ có phong cảnh thời điểm.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 Ta tốt xấu chúng, chúng liền hào, quách huynh ta có điểm mệt, đi về trước, cùng nhau đi thôi. Ta mấy ngày nay nghĩ nên ít bảng đều ngủ không tốt. Ta cũng nghỉ một lát, nghỉ hào nghĩ lại bị điểm cái gì đi đáp tạ vệ huynh. Lại cùng hắn hỏi thăm một chút thi đình tình huống, lúc này vẫn là quách cử nhân đại hỷ vinh cử nhân đại bi. Kết quả ít bảng cùng ngày, liền có thi rớt cử nhân đăng văn cổ cáo ngự tràng. Một hơi xả ra hào chút trên bảng có tên thí sinh.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 Là chém đầu trọng tội, lục học sĩ cắn nói chính xác hắn chưa làm qua, tỉnh thánh thượng nắm rõ, hoàng đế triệu tới hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh cùng với tả đô ngự sử đem án từ giao từ tam pháp tư xử lý. Nói lấy bảy ngày làm hạn định, cần thiết điều tra rõ, nghe nói tam tư hội thầm muốn làm gian lận khoa cử án, lấy thượng công sĩ liền luống cuống, có chút người là làm không sạch sẽ hoạt động trột giả, cũng có giống quách cử nhân như vậy.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 Vệ phụ bao gồm ngô bà tử đã cười điên. Khương mật không dám cười đến quá hung Nàng là năm đầu 9 tháng sơ lấy ra hỉ mạch. Cụ thể gì thời điểm hoài thượng không biết. Hiện tại tháng tư trung tuần bụng đã đặc biệt đặc biệt đặc biệt lớn. Tùy thời có khả năng sinh. Ngô bà tử đã hỏi thăm hảo bà mụ. Hơn nữa không gian căn nhà nhỏ ra tới bố trí thành phòng sinh. Mấy ngày nay nghiên mực tổng rũi tay đi sờ hắn nương cái bụng. Hắn động tác thực nhẹ.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 Khương mật nói xong cái này lời nói, không hai ngày liền vào phòng sinh, này thai sinh đến so nhiên mực muốn thuận lợi tháng tư năm 22, vệ ra lại thêm một đinh, nhiên mực nghe nói hắn nương sinh, muốn đi xem nương, lại nháo muốn xem đệ đệ, ngô bà tử đem tuyên bảo đặt ở vệ lão nhân tình người đánh phía tây rào chắn tiểu trên giường gỗ. Bế lên nhiên mực làm hắn xem, nhiên mực xem xong lộ cái một lời khó nói hết biểu tình. Nương đẹp như vậy.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 nhân bảy ngày chi hạn không tới hắn nhẫn mà không phát chỉ là phân phó trừ đại lý tự khanh hình bộ thượng thư tả đô ngự sử ba người ở ngoài ai cũng không thấy làm phía dưới có rồi kết quả lập tức trình minh chờ chân chính nhìn đến trình lên đi kia bổn tấu trương càn nguyên đế trước mắt tối sầm hắn đọc nhanh như gió quét xong quét xong nhấc chân liền đem ngự án đạp bên cạnh hầu hạ thái giám tổng quản chân mềm nhũn tình tịch quỳ xuống hoàng thượng ngài làm gì vậy Hoàng thượng bất giận, càn nguyên đế qua lại đi dạo vài bước, sau đó ngồi trở lại trên long ỉ, nhắm mắt lại hít sâu vài cái, phân phó phía dưới đem tương quan người trở mang đến. Nhìn đến kết quả phía trước, hoàng đế nghĩ tới rất nhiều, thậm chí suy nghĩ lục văn viễn có phải hay không lén đầu phục người khác. Kết quả liền cha ra như vậy cái đồ vật, buồn cười, buồn cười đến cực điểm, tam pháp tư tìm hiểu nguồn gốc thế nhưng cha được lục văn viễn phu nhân trên người.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 không còn kịp rồi a. Lục văn viễn là càn nguyên đế tâm phúc vì hoàng đế hiệu lực thật nhiều năm hắn làm phu nhân liên lụy đến tư càn nguyên đế tức giận rất nhiều cũng có chút đau lòng vốn là nói trích câu xa xét nhà lưu đầy ba ngàn dặm mà liền có đại thần quỳ thẳng không dậy nổi nói phu thế nhất thể lục phu nhân phạm phải trọng tội không phải cũng là lục văn viễn giáo thế vô phương thì hội thiết đề luận tội đương trảm.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 Trong phủ những người khác bị phán lưu đầy, thạch thị nhà mẹ đẻ phụ thân lại bộ thị lang thạch thanh giáo nữ vô phương. Chức phụ tạm dừng, về nhà tỉnh lại, Lục Văn Viễn Bị Thuyền là chủ giám khảo sau cùng hắn lôi tới chặt chẽ quan viên cũng lục tục tao ương. Không có bạn bè thân thích sự thi còn hảo, phàm là trong nhà có thân hữu sự thi, đều bị liên lụy ném ô xa, đến nỗi nói những cái đó tiêu tiền mua đề, trừ công danh, đẩy đi biên cương xung quân.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 Ăn không vô. Cùng hắn cùng ở ở một cái sân vinh giang trong lòng nhưng thật ra rất cao hứng. Vốn dĩ không lấy thưởng, có cơ hội trọng khảo cầu mà không được. Lần trước ít bằng thời điểm quách khử nhân an ủi hắn. Hiện tại đảo lại, hắn bưng chù cháo đi an ủi không nghĩ ra quách khử nhân. Nói qua đoạn thời gian còn muốn khảo thí, làm hắn bảo trọng thân thể đừng bởi vì bực bội liền kéo suy sụp chính mình. Làm hắn vẫn là hảo sinh đọc sách.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 Nếu không phải phản hồi cử nhân nhóm thái độ, chính là phê phán lục gia nói lục văn viễn phu nhân quả thực to gan lớn mật. Còn có chút tưởng nhân cơ hội nhiều kéo những người này đi xuống. Trên triều đình quần ma loạn vũ, làm gì đó đều có. Duy độc không ai nghĩ đến phải cho hoàng đế đề đề kiến nghỉ. Vệ thành như vậy nhắc tới, hoàng đế tới hứng thú, hỏi hắn phu nhân còn nói cái gì. Hồi hoàng thượng lời nói, vì thần ái thê khương thị nói.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 Chỉ người phu nhân nói ra, người phu nhân xuất thân hương dã không học quá lớn đạo lý, lại có nhanh trí so rất nhiều nam nhi đều cường. Hoàng đế nhớ tới vệ thành đã là chính lục phẩm hầu độc. Liền phân phó tảng phong vệ thành mẫu thê hai người vì lục phẩm an nhân. Lại thưởng vàng bạc vài vóc tơ lụa từ từ, mấy thứ này là mượn tảng phong an nhân thuận tiện đưa ra. Kỳ thật là cho khương mật ban thưởng, nàng thuận miệng nói hai câu, thật đúng là cấp hoàng đế ra cái điểm từ. Trường 88, công nhân phùng 2 bộ lục phẩm cáo mệnh phục sức liên quan Hoàng thượng phát hạ ban thưởng đi vệ hầu đọc trong nhà. Dẫn đầu chính là thái giám tổng quản con nuôi. Hắn cũng không dễ dàng, chẳng sợ từ cha nuôi trong miệng nghe nói vệ hầu đọc ra trụ chỗ nào. Cũng lăng là không tìm được là nào hộ người. Này ngõ nhỏ đều là chút tiến tiểu phá sân, trừ bỏ lấy nghèo nổi danh vệ hầu đọc. Mặt khá quan lão ra còn có thể ở nơi này. Hắn đang chuẩn bị cản cá nhân hỏi một chút.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 Còn cân nhắc một chút mới lĩnh hội đến hắn nói hai vị phu nhân là chỉ lão bà tử cùng tam thức phụ. Nga, người không phải tới tìm lão tam. Hoàng thượng ban hạ khẩu dụ tảng phong hàn lâm viện hầu đọc vệ thành chi mẫu chi thê vì lục phẩm an nhân. Xứng phát lục phẩm cáo mệnh phục sức, có khắc ban thưởng bao nhiêu, mau mời hai vị an nhân tới lĩnh thưởng tạ ơn đi. Cái này đến phiên vệ phụ chân mềm, hắn sau này lui một bước đỡ không cửa mới đứng vững.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 Thái giám hơi gật đầu, nói như tử thế nương, có thể, làm cho bọn họ chạy nhanh quỳ hảo. Hai bộ lục phẩm cáo mệnh phục sức phân biệt giao cho ngô bà tử cùng nghiên mực trong tay. Nghiên mực người tiểu, tiếp được không thoải mái, đến nỗi nói những cái đó kim thỏi bạc thỏi tơ lụa vài vóc bị từng cái đưa vào trong phòng dọn xong. Được rồi, chúc mừng an nhân, tạp gia này liền hồi cung phục mệnh đi. Ngô bà tử thật sự rất cao hứng, nàng lúc này gì cũng không biết. Chỉ biết chính mình phong cáo mệnh, vẫn là nghiên mực, mới vừa đem con mẹ nó cáo mệnh phục sức buông. Làm lại đây phát ban thưởng thái giám thư từ, từ, chính mình nhanh như chớp chạy tiến chính phòng. Từ nàng nãi tàng tiền địa phương đào đào đào, móc ra một khối bạc vụn, lại chạy ra dơ tay đưa cho dẫn đầu thái giám. Kia thái giám nhìn thoáng qua cao hứng choáng váng lục phẩm an nhân. Nhìn thoáng qua hoàn toàn không nghĩ tới đánh thưởng vệ lão gia tử. Cuối cùng mới tâm tình phức tạp tiếp này khối bạc vụn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 Tiến ngự thư phòng đi cấp hoàng thượng đổi trà thời điểm trên mặt đều mang ra hai phân. Cản nguyên đế mới làm vệ thành lui ra không lâu. Nghĩ đến có biện pháp ứng đối gian lận khoa cử. Trước mắt tâm tình không tồi. Liền hỏi một câu, ở nhà cái gì? Hoàng thượng đã nhìn ra. càn nguyên đế mang trà lên chén. Bóc cái, từ xoang mũi ừ một tiếng. Ánh mắt ý bảo hắn có chuyện liền nói. Thái giám tổng quản liền đem con nuôi học kia vừa ra chiếu nguyên dạng cấp hoàng thượng học một lần. Hoàng thượng đang ở uống trà, suýt nữa cấp sặc. buông bát trà lấy khăn xoa xoa miệng hoãn lại đây mới hỏi. Phía trước ở suối nước nóng hành công nghe vệ thành nhắc tới quá con của hắn. Giống như còn không lớn, phảng phất là bốn tuổi. Bốn tuổi liền biết đau lòng mẫu thân, còn biết trốn thoát chân phát vất và tiền. Vệ gia giáo đến hảo, cũng không phải là sao. Nâng ban thường qua đi những cái đó nhìn đều cảm thấy hiếm lạ. Khá tốt.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 Bên gối người không hiểu được, đương quan chủ khảo cũng không đem thi hội khảo đề hộ hào. Tiếp sai sự lại đem sai sự hoàn thành như vậy, bức cho thi rớt cử nhân cáo ngự tràng, khiến cho triều đình không thể không phế bỏ lúc trước kia một bảng an bài trọng khảo. Hắn rơi vào kết cục này cũng không oan. bình thường nếu là cá biệt thí sinh làm dối kỳ cương bị trào. Trục xuất trường thi lại tạm nghỉ bàn từ liền xong việc. Không ảnh hưởng người khác, lúc này là chủ khảo phạm phải đại sai.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 Vệ Thành cũng chưa tìm sen mồm cơ hội đã bị đẩy mạnh Khương Mật ở cửa kia phòng đi. Hắn đi vào liền thấy thức phụ nhi dựa ngồi ở đầu giường. Trên đùi phóng một bộ lục phẩm cáo mệnh phục sức. Nàng cúi đầu nhìn, dư quang quét tới cửa bóng ma lung lay một chút. Khương Mật ngẩn đầu, tức khắc cười khai, tướng công. Khương Mật tưởng đem cáo mệnh siêm y dịch khai. Xuống đất đi tiếp đón hắn. Bị Vệ Thành ngăn lại. Vệ Thành ngồi vào mép giường biên. Hỏi cao hứng không, cao hứng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 Ta hiểu là ở người trong nhà trước mặt nàng liền theo phân tích vài câu. Này cùng tảng phong cáo mệnh có quan hệ gì, ta nói rồi đi, bởi vì làm dối kỳ cương án hoàng thượng gần đây tính tình táo bạo, Trước mặt hầu hạ bị xử lý vài cái, ban đầu ngự tiền hành tẩu sai sự mọi người là cướp đi. Gần nhất trái ngược, bọn họ ai cũng không muốn đi liền đẩy đến ta trên đầu. Ta hôm nay cai đến ngự tiền đi hầu hạ, hoàng thượng nhắc tới làm dối kỳ cương án, làm ta nói chuyện ý thưởng.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 Hoàng thượng cảm thấy không tồi, khương mật sau này một dựa, hoãn một hồi lâu mới giờ khóc giờ cười nói, ta nói bậy à, này không phải người trong nhà nói chuyện phiếm sao, người sao còn học cấp hoàng thượng nghe xong, ta một cái nông thôn đến thư cũng chưa đứng đắn đọc quá nhận tự còn không có nhà ta bốn tuổi như từ nhiều. Ta lời này sao có thể vào hoàng thượng nghĩ, vệ thành vốn dĩ không cười, làm nàng làm cho thức cười, ta này trong lòng đều trột dạ, người còn cười.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 Lấy lòng nói, nãi là trên đời này tốt nhất nãi. chương 89, nhân mực như vậy một hé răng. Ngô Thị lại nghĩ tới hắn thế thức phụ nhi lĩnh thưởng cùng với đánh thưởng thái giám kia ra. Coi như chê cười nói cho vệ thành nghe xong. Vệ thành nghe xong đều đã quên động chiếc đũa. Một hồi lâu mới quay đầu xem hắn. Người như thế nào biết bạc để chỗ nào nhi Nãi mỗi ngày lấy, ta thấy, lần này liền tính, về sau không được lại lấy.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 Vệ thành một mở miệng hắn liền quay đầu xem qua đi. Đãi vệ thành nói xong còn lời bình một câu. Dối trá, hỏi hắn như thế nào dối trá. Hắn nghĩ nghĩ nói, người chính là nói lời nói dối lừa ông bà nội. Cùng cái ý tưởng người thấu cùng nhau có thể thống khoái. Ta muốn ăn trứng, người cũng muốn ăn trứng. Nãy chỉ nấu một quả trứng. Cho ai ăn, trứng gà còn có thể một phân hai nửa. Người quan mũ có thể chém thành hai nửa. Người không phải gạt người. Vệ thành bao gồm nhị lão đều chấn kinh rồi. Ngô bà tử ngẫm lại là đạo lý này. Nàng trước nhìn khiếp sợ rất nhiều còn có điểm chột giả con thứ ba. Hỏi nghiên mực, này đó ai dạy ngươi? Ta chính mình thường, ngươi sao có thể nghĩ vậy chút. Khả năng ta thông minh đi. Không giống cha ta bốn tuổi còn ở nông thôn chơi bùn. Vệ thành, cái này đến phiên ngô bà tử chuột giả. Ngô bà tử giả khụ một tiếng. Hỏi ngược lại, lão tam ngươi như tử nói đúng bái.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 Trước kia Càn Nguyên Đế liền cảm thấy vệ thành người này bồi dưỡng một chút có thể đương trọng dụng. Này không mới vừa tuyển thành hầu đọc liền vì hắn phân yêu giải nạn. Càn Nguyên Đế càng thêm cảm thấy chính mình ánh mắt hào. Thượng giới thi hội vệ thành bài 190 thật tốt giống. Hắn ứng thi đình thời điểm Càn Nguyên Đế lập tức liền phát hiện người này không đơn giản. Cảm thấy hắn thi hội xếp hạng thấp. Hao tổn tâm huyết điểm nhị bảng tiến sĩ đem người an bài tiến hàn lâm viện. Hiện tại nhìn xem.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 Hắn là những câu lời nói đều nói đến Hoàng thượng tâm khảm thượng. Cũng khó trách Hoàng thượng thưởng thức hắn. Như vậy đối lập lên tranh lệch thật đủ đài. Thái giám tổng quản ánh mắt ý bảo phía dưới hành động. Chạy nhanh đem người nâng đi ra ngoài. Hỏi Hoàng thượng muốn hay không lại chịu cá nhân tới. Hứng thú đều làm hắn bại hết. Nga, đó là không cần. ngự thiền hầu hạ tiểu Thái giám đem hồ hàn lâm nâng đi ra cửa. Đưa tới thị vệ, làm thị vệ, đưa hắn hồi hàn lâm viện.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 Người như thế nào liền làm tức giận hoàng thượng bị thị vệ nâng ra cung tới. Đừng vững, người nói chuyện, không phải nói hoàng thượng tâm tình không tồi. Hôm qua nhi đầu một hồi làm việc vệ hầu đọc đều hào hào đã trở lại. Người đã xảy ra chuyện gì, người cũng không phải đầu một hồi tiến công làm việc, như thế nào sẽ ở ngự tiền thất nghi. Hồ Hàn Lâm đầy người tuyệt vọng, hắn cái gì đều không nghĩ nói, cũng nói không nên lời, chỉ là nói muốn lẳng lặng. hắn cái dạng này đem những người khác khắp xòa. Đặc biệt là xếp hạng mai kia làm việc, lúc này trong lòng từng đợt trột giả, hai người bọn họ trước sau tìm được trường viện, nói thân thể không khỏe không hào đến ngựa tiền đi lại. Tình trường viện triệt bọn họ, an bài mặt khác đồng liêu trên đỉnh, mặt khác đồng liêu cũng không làm, có thể bài đến sôi nổi cao ốm, đắc dụng thế nhưng chỉ còn lại có một cái vệ thành Trường viện học sĩ trong lòng rõ ràng bọn họ là sợ bước lên hồ hàn lâm vết xe đồ.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 phải không sao nương còn sẽ lừa ngươi nhiên mực hốt hoàng chờ hắn nãi bưng canh tiến vào mới lấy lại tinh thần nãi ta hỏi ngươi nga ta khi nào học được nói chuyện một tuổi nhiều đi ban đầu chỉ biết e a có thiên đột nhiên hô thanh nãi ta cho rằng nghe lầm là thật sự a Ngô bà tử hỏi hắn cái gì là thật sự Khương mật làm bà bà lại đây điểm cười nói hắn ghé vào tiểu trên giường kêu đệ đệ hô nửa ngày cùng ta nháo ủy khuất